Đủ khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc Dù sao, đây là một tôn chân thần Mà chân thần, trong bất kỳ thượng hành tinh hoàn nào cũng đều là sủng nhi của tinh hoàn, Là sự hội tụ của tất cả quy tắc và pháp tắc tối cao Vì lẽ đó, chân thần mới sở hữu thiên phú đặc biệt mà hạ tiên không thể nào so sánh được Không thể bị tiêu diệt hoàn toàn Chỉ cần chân danh của họ còn tồn tại Chỉ cần còn có kẻ nhớ đến họ chân thần sẽ không bao giờ chết thực sự. Đây là bản chất mà các thượng hành tinh hoàn không thể lay truyền. Thậm chí ngay cả tiên tôn cũng không thể thay đổi điều đó. Dù tiên tôn có thể chấn áp vô số chân thần chỉ bằng một cái phất tay, nhưng để ngăn họ tái sinh hoàn toàn thì vẫn là điều bất khả thi. Dẫu sao, đây là thượng hành của thần linh. Trên bản chất, tiên không thể so sánh được với thần, mà tiên tôn Trong hệ thống tiên chỉ có một vị. Nhưng trên tiên thần tôn vẫn còn một tồn tại truyền thuyết về thần minh Trong khi đó, trong hệ thống tiên, tiên tôn đã là đỉnh cao cuối cùng. Trên tiên tôn không còn con đường khác. Hoặc có thể có, nhưng chưa ai tìm thấy. Vì thế, để thực sự tiêu diệt hoàn toàn một tôn chân thần, trừ khi hệ thống tiên tìm được con đường vượt qua tiên tôn và thành công bước lên cảnh giới tiên nhang bằng với thần minh chỉ khi đó mới có thể làm được. Chính vì thiên phú đặc biệt gắn liền với bản chất thượng hành này, nên mới xuất hiện phương pháp giam cầm chân thần bằng cách chấn áp. Khiến chân thần rơi vào trạng thái giữa sống và chết, mất đi tự do nhưng không bị tiêu diệt, cũng không thể hồi sinh. Chỉ có cách này mới làm giảm dần số lượng chân thần hiện diện trên thế gian. Vì thế hiện tại mới xảy ra cảnh tượng, ba kẻ mà thời kỳ toàn thịnh của chân thần có thể nghiền hát dễ dàng, Lại như ba con cháy Đang điên cuồng hút quạn nguyên chất Hồ ly bùn hít một hơi sâu Nàng cảm thấy tình huống này quá kích thích Trước đây nàng chưa từng đối mặt trực tiếp Với một tôn chân thần Trong thần hồn của nàng Truyền thừa từ thần linh luôn khắc sâu Sự kính sợ và khao khát đối với chân thần Điều này khiến bản năng của nàng Cúi đầu trước chân thần Thậm chí không dám nghĩ đến việc cướp đoạt Tựa như khi trước Hứa thanh và nhị ghiêu cấp đạt máu thịt của tàn diện thần linh. Tam thần nhật nguyệt tinh chỉ biết tinh hãi và không dám động thủ đoạt lại vì sợ gây ra nhân quả. Hiện tại cũng là như vậy. Khác biệt ở chỗ tôn chân thần này bị giam cầm. Dẫu có nhân quả cũng không quá đáng ngại. Điểm khác biệt tiếp theo là hồ ly bùn bây giờ không còn là thần hỏa vô hạn ngày trước. Nàng đã bước vào thần đài chỉ cần đề thăng thêm một đại cảnh giới thì ngày hóa thành chân thần cũng không phải là không thể xảy ra mà quan trọng hơn cả hứa thanh cũng đang điên cuồng hấp thu có người làm gương nên sau khi hồ đi bùn hít một hơi sâu nàng nghiến răng quyết định phớt lờ sự kính sợ in sâu trong thần hồn trong ánh mắt ánh lên vẻ điên cuồng đột ngột nàng lao vào cắn nuốt chỉ trong chớp mắt dòng nguyên chất nồng đậm lao thẳng vào cơ thể hồ đi bùn bổ sung cho thân thể nuôi dưỡng thần hồn hoàn thiện thân quyên của nàng khiến vị cách của nàng liên tục được nâng cao càng ngày càng tới gần thần cách cảm giác sảng khoai đó cảm giác bản thân không ngừng mạnh lên cảm giác sinh mệnh nhảy vọt khiến hồ đi bùn không nhịn được mà rên rỉ vài tiếng đầy thỏa mãn nhưng đáng tiếc dù là hứa thanh hay hải tảo đều không thèm để ý chút nào hải tảo thì đang kích động sinh mệnh của nó rất đặc biệt dù là dị tộc Nhưng nó là cá thể duy nhất còn sót lại trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Điều đó có nghĩa, nó chính là một chủng tộc. Đối với nó, không cần tu luyện, từ lúc sinh ra đã có bản năng hấp thụ nguyên chất giải rác trong tinh hoàn để trưởng thành. Còn có thể trưởng thành đến mức nào, bản thân nó cũng không biết. Nó chỉ biết rằng lượng nguyên chất nó cần để trưởng thành là cực kỳ khổng lồ. Dù đã biển thủ nguyên chất suốt bao năm, nhưng nó vẫn chưa đạt đến trạng thái trưởng thành. mà trưởng thành trong nhận thức của nó chính là tương đương với hạ tiên hoặc chân thần. Vì thế, nó không ngừng lỗ lực. Đến lúc này, nó nhìn thấy hy vọng vì đang ở giữa hy vọng đó, nên nó cũng điên cuồng cắn nuốt. Trong khi đó, hứa thanh dốc hết toàn lực. Hắn hiểu rõ, thời gian không nhiều. Dẫu kết hợp sức mạnh của cả ba phía thì tại đây cũng không thể kéo dài quá lâu, nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, có thể hấp thu được bao nhiêu đều phụ thuộc vào năng lực của mỗi người. Ngay lập tức quanh thân hứa thanh, hiến thời không bùng nổ hoàn toàn. Trong không gian đan xen cùng vô số phiên bản từ các thời không khác nhau của hắn xuất hiện, tất cả tập trung, hấp thụ. Lấy thời không hiện tại làm trung tâm, liên kết các thời không khác, dẫn dắt mọi phiên bản của bản thân từ mọi thời không đến hỗ trợ. Bằng cách này, tốc độ hấp thu của hứa thanh đạt đến mức đáng kinh ngạc trong tích tắc. Chỉ trong khoảnh khắc, 7 phần 10 nguyên chất phun trào từ vết thương của đại kiếm cắm trong mặt trời đều lao thẳng đến hứa thanh. Tất cả bị hắn nuốt trừng. Dù không thể tiêu hóa ngay lập tức tất cả lượng nguyên chất này, nhưng hứa thanh đã chuẩn bị trước. Phần nguyên chất chưa kịp hấp thu được hắn chuyển đến các phiên bản khác của mình trong thời không khác. Cùng nhau hợp tác, tiếp tục cắn nuốt. Lượng nguyên chất nồng đậm này lại đem lại sự nuôi dưỡng chưa từng có cho tiên phôi của hứa thanh. Trong đầu hắn vang lên tiếng ầm ầm. linh hồn tăng trưởng thân thể mạnh mẽ hơn tiên phôi càng ngày càng lớn mạnh tiên phôi của hứa thanh vốn đã đạt đến cảnh giới bất diệt lúc này dưới sự bồi dưỡng cực hạn càng trở nên cô độc, tràn nhập nguyên chất phát sáng rực rỡ ánh sáng này chuyển động khí tức bất diệt trên tiên phôi càng ngày càng cao vút ngay lập tức hứa thanh cảm nhận được tiên phôi của mình đạt đến đại thành trong cảnh giới bất diệt hắn run lên ánh mắt lóe lên ánh sáng đầy phấn khích Hắn hiểu rõ, bước tiếp theo sau khi tiên phôi đạt đến Bất Diệt Đại Thành chính là kết hợp hoàn chỉnh giữa Bất Diệt và Huyễn chân đạt đến trạng thái hòa làm một. Quá trình kết hợp này nhất định đòi hỏi lượng nguyên chất để hoàn thành. Một khi thành công, tiên phôi của hắn sẽ được hoàn chỉnh Đồng nghĩa với việc hứa thanh sẽ vượt qua cảnh giới chúa tể, bước vào cảnh giới chuẩn tiên. Cơ hội này... Tạo hóa ấy khiến hứa thanh càng thêm điên cuồng, mà tiên phôi đạt đến đại thành trong cảnh giới bất diệt, Cũng khiến hiến thời không của hứa thanh càng thêm hoàn thiện, giúp hắn kiểm soát được nhiều thời không song song hơn. Trong tích tắc, hắn có thể kiểm soát 100 thời không. 100 thời không, 100 phiên bản của hắn. Điều này khiến quá trình cắn nuốt nguyên chất càng thêm mãnh liệt, Mọi thứ đều trở thành một vòng tuần hoàn tích cực. hồ ly Bồn và hải tảo lúc này cũng phát cuồng dùng hết toàn bộ sức mạnh để tranh đoạt nguyên chất trong sự nỗ lực không ngừng của ba bên làn sóng nguyên chất phun ra từ vết thương cũng dần trở nên nhạt nhòa thấy vậy ánh mắt hứa thanh lóe lên hắn dồn sức đẩy mạnh mọc dản trong tay ép sâu hơn vào mặt đất điều này khiến nguyên chất bị động chuẩn bị phun trào đợt mới hồ ly Bồn và hải tảo lúc này như hai kẻ đói khát đứng chờ chuẩn bị nuốt chửng làn sóng nguyên chất thứ hai thế nhưng ngay khi làn sóng nguyên chất thứ hai bắt đầu phun trào từ vết thương của đại kiếm, một ánh sáng bạc bất ngờ lóe lên. Ánh sáng bạc chói mắt bùng nổ, tạo thành một vòng sáng khổng lồ xoay quanh đại kiếm như một phong ấn đột ngột bịt chặt vết thương trên mặt đất. Với một cú đập mạnh, toàn bộ nguyên chất bị chặt lại. Thanh âm ầm ầm vang vọng, nguyên chất không thể trào ra ngoài. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp mang theo sự giận dữ cuộn lên từ ánh sáng bạc. như núi đất lở sụp kẻ nào to gan dám đạt thần lương của bản tiền lời nói vừa dứt luồng sát ý mãnh liệt bùng lên quét ngang bốn phương tám hướng như một cơn lũ cuồng nộ cảnh tượng này khiến hứa thanh nhíu mày ánh mắt sáng lên hắn nhận ra ánh sáng bạc chính là phong ấn nhưng không cùng nguồn gốc với đại kiếm dường như được thêm vào sau này nhưng Đây không phải lúc để suy nghĩ sâu xa. Ngay khi sát ý bùng nổ, hứa thanh lại nhanh chóng lui lại. Hiến thời không được triển khai toàn diện, các thời không song song hình thành một lớp bảo vệ. Ấn ký của hồ ly bùn trên cánh tay hắn cũng phát huy toàn bộ sức mạnh, bảo vệ hứa thanh, giúp hắn tránh được sát ý trong gàng tấc. Dẫu chỉ là sát ý sượt qua, nhưng sự khủng khiếp của nó vẫn đủ để hủy diệt ngay lập tức nhiều bản thể trong các thời không song song của hứa thanh. Hắn phun ra từng ngụm máu tươi, nhưng không lãng phí. Mỗi ngụm máu đều được hắn dùng để kích hoạt thuật pháp huyết đột, liên tục dịch chuyển trong tiếng nổ vang trời. Hắn cuối cùng thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Đến khi trốn ra được lối vào, đứng trong tinh không, hứa thanh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức kiểm tra cơ thể, đồng thời dò xét được nguyên chất đạt được lưu trữ trong các thời không song song. Số lượng này nếu hoàn toàn hấp thu, ta có thể miễn cưỡng đạt tới cảnh giới đại thành của tiên phôi, bước vào chuẩn tiên. Nhưng chỉ mới miễn cưỡng mà thôi, nếu có thêm một chút nữa, ta sẽ chắc chắn hơn. Một khi bước vào chuẩn tiên, chiến lực của ta sẽ tăng vọt. Hứa thanh điếm môi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mặt trời, ánh mắt trở nên sâu thẳm. xa lý vừa rồi không phải điều mà chuẩn tiên có thể làm. Đó là hạ tiên. Nơi này có dấu vết của một hạ tiên từng bố trí, Dùng làm nơi thu nạp nguyên chất Tựa như vẽ một vòng tròn làm nhà giam Mà ta lại đến cướp quả từ trên cây Dẫn đến phong ấn phản ứng Trong đầu hứa thanh xoay chuyển suy nghĩ Sau đó hắn quay đầu Ánh mắt rời khỏi mặt trời Dừng lại trên cây hải táo khổng lồ Sau lần hấp thụ vừa rồi Cây hải táo này đã mọc thêm một chiếc lá mới Dù chỉ là lá non Nhưng khí tức của nó rõ ràng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều Người đã biết từ trước, đúng không? Hứa thanh bất chợt lên tiếng. Hải táo im lặng, một lúc lâu sau mới vang lên một luồng thần niệm. Người đó là vị giám ngục cuối cùng của vũ trụ này khi còn thuộc cực quang thiên ngoại thiên. Sau đó, ông ta chỉ là chuẩn tiên, sau này bước vào hạ tiên và đổi phe. Nhưng khi đột phá tiên vị, ông ta gặp một vài vấn đề nên không thể rời khỏi bế quan. câu trả lời của hải táo không có chút dấu giếm dường như sau khi được hưởng nguyên chất nó không còn ý định che đậy nữa hứa thanh trầm ngâm sau khi cực quang tiên chủ ngã xuống dù cực quang tiên cung mất đi ánh sáng cực quang thiên ngoại thiên cũng đã mất đi vị thế nhưng không phải tất cả đều bị hủy diệt những người không đủ tư cách luân phiên công việc hoặc không thể tham gia vào sự kiện lịch sử vẫn còn rất nhiều kẻ sống sót Vì vậy, nếu không giải quyết được phong ấn này, rất khó để tiếp tục hấp thu nguyên chất nếu bỏ qua có phần tiếc nuối. Trong mắt hứa thanh lóe lên một tia hàn quang. Dẫu đối phương là hạ tiên, nhưng đẻ ngũ tinh hoàn này không phải là vùng đất vô pháp vô thiên. Triều tập tất cả mọi người, vận dụng thân phận trù vận sử thì dù hạ tiên, trong thế giới trật tự này cũng không thể làm tùy tiện. Người đông có thể chia sẻ áp lực phong ấn đồng thời ta cần viễn sơn tố và tinh hoàn tử hai người bọn họ có thể hỗ trợ rất lớn sau khi đã quyết định hứa thanh định triệu tập mọi người đột nhiên hải táo dao động còn nhọc giản trên người hứa thanh cũng vang lên thông tin người truyền âm là tinh hoàn tử trong hồ thiên hoàng tộc có điều bí mật ta cảm nhận được trong đó có thứ mà ta cần cấp Nhưng hoàng tộc này có một tấm miễn lệnh thu thuế lĩnh do Đinh Quang Thiên Ngoại Thiên ban tặng. Lệnh này giúp bọn họ không bị ảnh hưởng bởi việc thu thập nguyên chất. Ngoài ra bên trong hoàng tộc này còn có cường giả. Hiện tại họ dùng lệnh này để ngăn cản bên ngoài, đồng thời cường giả trong tộc gây áp lực. Hứa thành những gì ta thu được sẽ cho ngươi một nửa. ngươi có dám cùng ta. Thông tin này rõ ràng là một lời cầu viện. Dù lời lẽ cứng rắn, nhưng rất phù hợp với tính cách kiêu ngạo của Tinh Hoàn Tử. Hứa Thanh nhướng mày, hắn suy nghĩ nếu Tinh Hoàn Tử đã cầu viện chứng tỏ thứ y muốn rất quan trọng. Đồng thời cường giả trong hoàng tộc này chắc chắn cũng rất mạnh. Sau khi cân nhắc một chút, Hứa Thanh đáp lại bằng tin truyền âm. Ta cũng có một việc cần ngươi hỗ trợ sau này. Thành Giao, Tinh Hoàn Tử không hỏi thêm quyết đoán trả lời. Thành Giao. Hứa thanh thu ngọc sản chuẩn bị rời đi. Nhưng sau chút suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn về cây hải táo ánh mắt sáng rực, đột nhiên lên tiếng. Ngươi có thể rời khỏi nơi này không? Trong hồn thiên vũ trụ có hồn thiên hoàng tộc. Tộc này trời sinh dị bẩm, tộc nhân có làn da đỏ rực pha màu xanh lam. Mỗi nửa một màu, đồng thời có bốn cái đầu, trước chia đều trước sau trái phải. Thân thể của họ vô cùng cao lớn, khi vừa sinh ra đã đạt năm trượng, đến tuổi trưởng thành thì ít nhất đạt đến ngàn trượng, thậm chí có người cao tới vạn trượng. So với các tộc khác, số lượng tộc nhân của họ cũng đông đảo đến mức đáng sợ. Việc tu luyện của họ không cần bất kỳ công pháp nào, chỉ cần dựa vào truyền thừa có sẵn trong linh hồn và huyết mạch là có thể tự nhiên hấp thu nguyên chất từ các thượng hành tinh hoàn. Tất cả điều này là vì ngôn cội của họ đến từ một vị chân thần. Nhờ vậy tộc này từng thống nhất toàn bộ hồn thiên vũ trụ, ảnh hưởng khắp bát phương, mà trong hệ thống thần linh của đệ ngũ tinh hoàn họ cũng từng là một trong các tinh hoàn chủ đạo. Nhưng, cùng với cuộc chiến giữa thần và tiên trên đệ ngũ tinh hoàn thần linh bị chấn áp, tiên đạo hưng khởi, vinh quang tộc này chỉ còn là quá khứ. Chân thần của họ bị chấn áp. Tộc nhân của họ vì chọn cách né tránh chiến tranh, Và là một trong những tộc đầu tiên đầu hàng Nên sau chiến tranh được phép tồn tại Họ được ban tư cách quản lý hồn thiên Và được phong danh xưng hoàng tộc Xem như vinh quang Nhưng hoàng tộc tương tự Trong đệ ngũ tinh hoàn cũng có vô số Đều là những tộc có công lao được ban thưởng Tuy nhiên Đối với những loại tộc này Đệ ngũ tinh hoàn vẫn thực hiện các biện pháp Cách ly huyết thống cần thiết Vì vậy Hai sắc da màu của tộc này trở thành đơn sắc, bốn đầu chỉ còn hai đầu. Chiều cao cơ thể cũng bị tái định nghĩa, tối đa chỉ còn trăm trường. Việc tu luyện cũng vậy. Huyết mạch truyền thừa bị ngăn cách, khiến họ mất đi thiên phú, buộc phải từ bỏ thần đạo để chuyển sang tu luyện khí, bị giới hạn không thể thành tiên, càng không được trở thành thần. Qua nhiều thế hệ, đặc tính huyết mạch dần mai một, số lượng tộc nhân càng suy giảm. Cuối cùng, Trong hồn thiên hoàng tộc, chiều cao trung bình chỉ còn lại khoảng 10 trượng và mỗi người chỉ còn một khuôn mặt duy nhất. mà Mãi cho đến khi cực quang tiên cung suy tàn, hồn thiên hoàng tộc dường như thấy một tia hy vọng. Một số tộc nhân phục hồi huyết mạch tổ tiên đạt được hai mặt, sau đó trở thành hoàng. Lúc này, tại nơi sâu thẳm trong hồn thiên vũ trụ, bên ngoài cung điện khổng lồ hồn thiên hoàng tộc, tinh hoàng tử đứng trong tinh không. Quanh cân tỏa ra những sợi xích trật tự, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hoàng cung xa xa. thân sắc y lạnh lẽo, ánh nhìn sắc bén. Xung quanh y là vô số tộc nhân hồn thiên, mỗi người cao mười trượng, khoác áo giáp đen, tỏa sát khí ngùn ngụt, lạnh lùng nhìn trăm trăm tinh hoàn tử. Trước mặt tinh hoàn tử, ngăn cách y với hoàng cung là ba thân ảnh khổng lồ. Cả ba người đều cao bảy tám mươi trượng, một người cầm trường thương, một người nâng bảo tháp. và người cuối cùng sau lưng là một đại kỳ khổng lồ. Khí tức tỏa ra từ ba người này đều là chuẩn tiên. Đây là điều không thể xuất hiện ở các thiên ngoại thiên khác. Dị tộc không được phép thành tiên, thậm chí cảnh giới chuẩn tiên cũng bị nghiêm cấm. Vậy mà ba người này không chỉ có khí tức chuẩn tiên, mà còn mang theo dao động thần linh, dường như vừa tu tiên, vừa tu thần. Lúc này, ánh mắt họ đối diện với tinh hoàn tử người có đại kỳ sau lưng trong số họ trầm giọng cất tiếng. Các hạ đã giao chiến với ba người chúng ta nhiều lần, lần nào cũng bất phần thắng bại, sao còn tiếp tục cố chấp. Các người ở hồn thiên vũ trụ hẳn đã thu thập đủ nguyên chất, giờ đã biết hoàng tộc ta có lệnh miễn xuất trinh, vẫn cố tình xâm phạm, chẳng chẳng phải là quá đáng. Hồn thiên hoàng tộc ta có giới hạn cuối cùng, mong các hạ đừng tự chuốc lấy phiền phức. Tinh hoàn tử lạnh lùng nhìn đối phương, y đã đến từ lâu giết chóc trên đường đi nhưng bị chặn lại tại nơi này ba người trước mắt bất cứ ai trong số họ nếu đối đầu một trọi một y có thể giết chết thậm chí đối mặt với hai người y vẫn có thể tiêu diệt bọn họ với một số tổn thất nhưng ba người lại phối hợp hoàn mỹ khiến y không thể tiến thêm bước nào nghe lời nói của đối phương tinh hoàn tử phát ra giọng nói bằng lánh việc thu thập nguyên chất đủ hay không không liên quan đến ta. Việc tộc các ngươi vượt qua giới hạn, không liên quan đến ta. Tộc các ngươi thành tiên hay thần, cũng không liên quan đến ta. Ai đứng sau đứng chống đứng bảo vệ các người, cũng không liên quan đến ta. Lệnh miễn xuất trình, cũng không liên quan đến ta. Ta chỉ muốn khối đất được các người cung phụng trong hoàng cung kia. Tinh hoàng tử giơ tay, chỉ về phía hoàng cung nơi xa. Theo hướng ngón tay y, ánh sáng từ hoàng cung lóe lên. một khối đất màu vàng từ trong bay ra lơ lửng giữa tinh không tỏa ra uy thế thiên lý kinh hoàng người muốn thứ này một giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt vang vọng từ trong hoàng cung trong hoàng cung hoàng cổ hồn thiên cao trăm trượng toàn thân đỏ rực với hai khuôn mặt trước sau khẽ cười một tiếng di vật của tứ chân quân không thể giao cho người lời vừa dứt hoàng cổ hồn thiên vung tay khối đất tỏa ra uy thế thiên lý lập tức quay trở về sau đó giọng nói của gã mang theo sự lạnh đùng vang vọng ra ngoài đuổi đi hai chữ vừa vang lên ba tộc nhân ngăn cản tinh hoàn tử lập tức bùng phát khí tức lần này không chỉ có ý cảnh tiên nhân và thần linh còn rõ ràng hơn họ đồng loạt tiến về tinh hoàn tử đồng thời các tộc nhân xung quanh cũng tỏa ra sát khí mãnh liệt khí tức hòa quyện vào nhau Hình thành 18 pho tượng khổng lồ cầm đại kích hư ảo bay xung quanh tinh hoàn tử. 18 pho tượng này, mỗi tượng cao đến vạn trượng, tỏa ra sóng khí kinh hoàng, đồng loạt vung kích về phía tinh hoàn tử, thế như núi đổ, biển trào. Tiếng nổ vang tận chân trời, chấn động không gian. Đối mặt với tình thế như vậy, ánh mắt tinh hoàn tử tràn đầy sát ý, nhưng cơ thể y cuối cùng vẫn phải nuôi lại. trong suốt đời mình y chỉ thất bại một lần dù hiện tại đối diện với vô số cường địch ý chí chiến đấu trong y vẫn sôi sục mãnh liệt xích trật tự quanh người y lập tức lan tỏa đồng thời hiến cân bằng của y cũng bùng nổ mạnh mẽ một mình đối kháng với toàn bộ kẻ địch trong một khoảng thời gian y ngang bằng với tất cả 18 pho tượng khổng lồ cùng 3 chuẩn tiên không thể áp chế tinh hoàn tử đây chính là sự đáng sợ của tinh hoàn tử Hiến trật tự của y có thể vạch ra quy tắc cho cả bản thân và kẻ địch, trong khi hiến cân bằng có thể ép buộc sự chênh lệch chiến lược giữa hai bên về mức độ ngang bằng. Kẻ địch càng mạnh, hiến cân bằng của y càng gia tăng sức mạnh cho bản thân, nâng cao chiến lực của mình. Khi xưa, lúc giao đấu với tinh hoàng tử, ngay cả hứa thanh cũng phải nhờ vào nhiều bản thân của các vũ trụ song song cùng nhau bùng nổ sức mạnh mới có thể phá vỡ sự cân bằng của y. Từ đó có thể thấy sự mạnh mẽ của tinh hoàn tử Tiếng tán thưởng vang vọng ra từ trong hoàng cung Ngươi hẳn là người mạnh nhất trong đám chủ vật sử lần này Tuổi trẻ như vậy đã có chiến lực đáng sợ thế này Quả là thiên kiêu Tương lai nếu ngươi thành tiên Hẳn sẽ là một tiên nhân có chiến lực cực kỳ khủng khiếp Không khó hiểu khi ngươi muốn di vật của tứ chân quân Hiến của ngươi quả thực rất phù hợp với vật này Hơn nữa cái gọi là cân bằng Thực tế không thể duy trì quá lâu Vì vậy, đối với ngươi, tận dụng cân bằng của bản thân để bộc phát sức mạnh tối thượng chính là phương pháp chiến đấu người đã thiết kế cho mình. Đáng tiếc thay sức mạnh tối thượng của ngươi thiếu đi sự hỗ trợ đắc lực. Có lẽ, nếu ngươi có được thiên lý này, có thể hoàn thiện mắt xích còn thiếu. Tinh hoàng tử không đáp lời, vốn dĩ y đã từng có. Tiếng nói kia vẫn vang lên, cho ngươi không phải không thể. Nếu ngươi kết minh với hồn thiên hoàng thọc, Trở thành khách khanh của tộc ta, ra tay giúp đỡ tộc ta ba lần. Vậy thì di vật của tứ chân quân có thể giao cho người. Nghe vậy, tinh hoàng tử đột ngột nhẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía hoàng cung, ánh mắt tựa như nhìn một con sâu bọ. Chỉ là một dị tộc tầm thường, huyết mạch mang tội, cũng xứng đáng kết minh với ta sao? Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả hồn thiên hoàng tộc xung quanh đều lóe lên vẻ phẫn nộ. sát khí càng thêm mãnh liệt trong hoàng cung hoàng cổ hồn thiên bật cười nhẹ <cười> ta không xứng gã giơ cánh tay phải lên chỉ khẽ bên ngoài dưới một chỉ này tinh không bên ngoài hoàng cung lập tức vặn vẹo tất cả trở nên mơ hồ mọi màu sắc dường như bị cưỡng ép bóc đi chỉ còn lại đen và trắng trong sắc đen trắng đó một ngón tay khổng lồ tựa như được vẽ bằng mực nước xuất hiện mang theo uy thế vô biên, nhắm vào tinh hoàn tử mà ấn xuống. Ngón tay đi qua đâu, hư vô vỡ vụt, tinh không khô héo. Sắc mặt tinh hoàn tử lập tức nghiêm trọng, y nhanh chóng đuôi lại, hai tay kết ấn, chuẩn bị dốc toàn lực. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang vọng khắp tinh không. Y nói không sai, ngươi xác thực không dứng. Cùng lúc giọng nói vang lên, một luồng sáng đỏ ngập tràn xuất hiện từ hư không, Xuyên qua đen trắng khiến khu vực bị tước đoạt màu sắc kia ngay lập tức hiện lên sắc đỏ. Nhưng sắc đỏ chính là từng chiếc lá của hải tảo. Tổng cộng là hai mươi lá, nhanh chóng xoắn lại với nhau, hình thành một cây roi quất mạnh vào ngón tay. Chát một tiếng vang rèn, sức mạnh hủy diệt bùng nổ dữ dội, đi qua đâu hư không vỡ tan, tinh không giảm nứt, ngón tay khổng lồ khựng lại rồi tan rã. Mười tám pho tượng khổng lồ xung quanh cũng đồng loạt rung lên. rồi vỡ thành năm mảnh. Ba cường giả hồn thiên sắc mặt đại biến, bị dư chấn quét qua, điên cuồng thổ huyết. Trong hoàng cung, hoàng cổ hồn thiên vốn đang mang vẻ mặt ung dung, lúc này cả hai khuôn mặt trước sau đều trở nên nghiêm trọng. Thần niệm của gã bùng lên mạnh mẽ, hóa thành một gương mặt khổng lồ bên ngoài hoàng cung, nhìn chăm chăm vào cây hải tảo khổng lồ xuất hiện trong tinh không. Mà trên cây hải tảo đó, một thanh niên áo đen đang đứng, thanh niên hai tay chắp sau lưng, mắt sáng như sao, thần sắc bình tĩnh. Cây hải tảo khổng lồ kia, hoàng của hồn thiên đương nhiên nhận ra. Chính vì nhận ra, trong đáy lòng gã dẫy đen dợn sóng. Giáp hải chín, vậy mà đi theo người này đến đây. Hơn nữa, khí tức của người này rõ ràng mạnh hơn kể cả có hiến trật tự kia. Chẳng lẽ hắn mới là thủ lĩnh thực sự của đám chủ vật sử này? Vì các thiên ngoại thiên cách biệt, Tin tức từ chín tiên ngoại thiên ở phía ngoài khó truyền tới, nên hoàng của hồn thiên không biết rõ những gì đã xảy ra. Lúc gã đang chăm chú nhìn, nội tâm của tinh hoàn tử cũng chẳng hề bình lặng khi nhìn thấy hứa thanh xuất hiện, mà ngược lại còn dậy sóng mãnh liệt Bởi y nhận ra, hứa thanh đã trở nên mạnh hơn nữa. Hứa thanh thực sự mạnh hơn. Trên đường tới đây, hắn không ngừng hấp thụ nguyên chất tích trữ trong các không gian khác. Lúc này, hắn chỉ còn cách một bước nữa là đạt tới đại thành của cảnh giới nguyễn chân và bất diệt hợp nhất của tiên phôi. Cảnh giới tiên phôi tăng lên cũng khiến sức mạnh của hiến mà hứa thanh nắm giữ đạt tới mức độ khủng khiếp hơn. Lúc này, hắn đứng trên cây hải táo nhìn hoàng của hồn thiên hóa thành gương mặt khổng lồ, bình tĩnh lên tiếng. Giao giao đây! Hai chữ này khi hứa thanh đứng trên cây hải táo nói ra rất điềm tĩnh. Dường như đó là điều hiển nhiên, tựa như đây chính là lẽ thường. Không cần thêm bất kỳ uy áp nào khác cho dù xung quanh ngoại trừ tinh hoàng tử, toàn bộ đều là người của hồn thiên hoàng tộc. Nhưng chính sự điềm tĩnh này lại mang đến áp lực vô hình càng lớn đối với những tộc nhân hồn thiên tại đây. Bởi vì nơi đây là đệ ngũ tinh hoàn nhân tộc trí thượng. Bên ngoài hoàng cung, đông đảo tộc nhân hồn thiên, Từng người đều lộ vẻ mặt nương trọng, như vừa gặp phải đại địch, vừa cảm nhận áp lực nặng nề trong lòng. Đối với họ, tinh hoàn tử trước đó vốn đã là cực mạnh, nhưng sự xuất hiện của hứa thanh lần này càng khiến cho tâm họ chấn động, đặc biệt là cây hải táo kia. Họ đương nhiên biết rõ đây chính là bản thể của ngục giam thần linh giáp 29. Việc có thể điều khiển cây hải táo này lại còn mang đến tận đây để trợ chiến, Ý nghĩa của cảnh tượng đó vô cùng sâu sắc. Tâm thần họ tự nhiên dậy sóng mãnh liệt hơn. Hơn nữa, những tộc nhân hồn thiên này từ lâu đã không còn ở thời kỳ huy hoàng khi xưa, không một ai trong họ từng tận mắt chứng kiến lịch sử huy hoàng của Tổ tiên. Thế hệ của họ từ khi sinh ra đã là nhân tộc đứng trên đầu. Dù cực quan thiên ngoại thiên đã mất chủ, nhưng trong huyết mạch của họ, sự kính sợ nhân tộc đã khắc sâu. Chỉ vì uy nghiêm từ hoàng của hồn thiên, họ tạm thời đè nén sự kính sợ đó. Nhưng khi đối diện với cường giả của nhân tộc, nỗi sợ hãi này vẫn không thể kiềm chế. Như lúc này, sự điềm tĩnh và xuất hiện đầy mạnh mẽ của hứa thanh, cùng với giọng nói vang vọng khắp tám hướng, khiến những tộc nhân hồn thiên này không tự chủ được mà hồi tưởng lại sự kính sợ đối với nhân tộc. Có những kẻ đã theo bản năng cúi đầu. Đây là bản năng nô tính khắc sâu vào trong huyết mạch. cũng là một trong những phương pháp quan trọng mà nhân tộc đệ ngũ tinh hoàn sử dụng để khống chế dị tộc tất cả những điều này hoàng hồn thiên hóa thành gương mặt khổng lồ đều thấy gã trầm mặc ánh mắt dán chặt vào hứa thanh sau đó giữa hai chân mày của gã lóe ra ánh sáng bay ra một tấm lệnh bài tấm lệnh bài này tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ trước mặt khắc chữ miễn sau có âm thanh linh quang phát ra Trong quá khứ, tộc ta được linh quang thiên ngoại thiên coi trọng, đã nhận một vị đại nhân của họ làm thượng chủ, được ban tặng lệnh này miễn mọi xuất trình. Hoàng của hồn thiên chậm rãi lên tiếng, trong khi lời nói của gái vang vọng, ánh sáng trắng từ tấm lệnh miễn xuất trình cũng lập tức khuấy tán, bao phủ đế hoàng cung, cách ly mọi thứ bên ngoài. Mà hoàng cung của hồn thiên hiện cũng đang trôi nổi trong tinh không, thực chất chính là lối vào vùng đất của hồn thiên. Về lệnh miễn xuất trinh này, hứa thanh đã từng nghe tinh Hoàn tử nói qua. Dù không biết chi tiết, nhưng hắn hiểu rằng nếu đã được và ban tặng và được hoàng của hồn thiên trịnh trọng lấy ra, tấm lệnh này chắc chắn có giá trị. Trên đường đến đây, hắn cũng đã nhờ Chu Chính Lập dò hỏi thêm thông tin. Chu Chính Lập vốn am tường việc thám thính thông tin đã cung cấp đầy đủ những gì hắn biết cho hứa thanh. Trong đệ ngũ tinh Hoàn một số nhân tộc vì nhiều lý do khác nhau mà nhận lệnh miễn xuất chinh từ các thiên ngoại thiên khác nhau. Thông thường khi gặp những tộc nhân như thế, chu vật sử chỉ có thể chọn rút lui. Nhưng ánh mắt hứa thanh lé lên ánh sáng u ám. Đối mặt với lệnh miễn xuất chinh, hắn nâng tay phải lấy ra ngọc giản nhiệm vụ đặc biệt mà độc quân đã giao cho hắn. Phụng lệnh của cửu ngạ tiên chủ, tìm huyền diệu cửu sắc băng có thể dập tắt ngọn lửa của thần chủ. Nói đến đây, Hứa Thanh lạnh đùng nhìn hoàng của hồn thiên, nhạt nhẽo lên tiếng. Chuyện này liên quan trọng đại, ta nghi ngờ trong tộc người có chứa vật đó, hiện tại cần kiểm tra. Lời nói của Hứa Thanh vừa dứt Ngọc Giản nhiệm vụ đặc biệt trong tay hán lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, quét ra xung quanh. Ánh sáng trắng từ tấm lệnh miễn xuất trinh va chạm với ánh sáng từ Ngọc Giản, lập tức bị bóp méo. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng trắng từ lệnh miễn xuất trinh biến mất, không còn bao phủ hoàng cung. Các tộc nhân hồn thiên xung quanh có lẽ chưa hoàn toàn kịp phản ứng, nhưng hoàng của hồn thiên thì sắc mặt đạt biến. Cảnh tượng này vượt xa dự đoán của gã. Theo lẽ thường, lệnh miễn xuất trinh mà tộc gã sở hữu đủ để khiến chủ vật sử phải rút lui. Nhưng dù thế nào, gã cũng không ngờ được rằng nhân tộc trước mắt này lại mang theo một vật nhiệm vụ như vậy. Điều này khiến gã cảm thấy vô cùng phi lý. Cửu ngạn tiên chủ là tồn tại thế nào, lại có thể phái một cường giả chiến lực chuẩn tiên đi tìm loại băng có thể dập tắt lửa của chân thần. Gã không tin, nhưng ngọc sản nhiệm vụ kia mang theo ấn ký đặc thù không thể làm giả được. Quan trọng nhất là biểu hiện của lệnh miễn xuất chinh cũng hoàn toàn chứng minh điều đó. Bởi vì dù tộc gã có lệnh miễn xuất chinh, nhưng khi đối mặt với nhiệm vụ của cửu ngạn tiên chủ cũng không thể bất tuân. Cảnh tượng này không chỉ khiến các tộc nhân hồn thiên thay đổi sắc mặt, mà ngay cả tinh hoàn tử cũng phải nheo mắt nhìn ngọc giả nhiệm vụ trong tay của hứa thanh. Hiển nhiên, ngay cả y cũng vô cùng bất ngờ. Lúc này hứa thanh từng bước đi xuống từ hải tảo, tiến về phía hoàng cung của hồn thiên hoàng tộc. Mỗi bước chân của hắn hạ xuống đều làm tinh không gợn sóng. Mỗi tiếng gần hơn khiến hoàng của hồn thiên trên hoàng cung cũng thay đổi sắc mặt. Khi hứa thanh bước được 7-8 bước, khuôn mặt khổng lồ mà hồn thiên hoàng tộc hóa thành lập tức biến mất, bản thể gã từ trong hoàng cung bước ra, đứng giữa tinh không. Thân thể gã cao trăm trượng, toàn thân đỏ rực, mang khuôn mặt kỳ dị của hai mặt, vừa xuất hiện một luồng dao động tu vi kinh người lập tức lan tỏa, hóa thành một mặt rào chắn vô hình chắn trước mặt hứa thanh. Hứa thanh dừng chân, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hoàng của hồn thiên. Người muốn cản trở việc ta điều tra? hoàng của hồn thiên trăm chăm, chăm nhìn hứa thanh trầm giọng tộc ta không có cửu băng sắc có hay không điều tra rồi sẽ biết câu này không phải hứa thanh nói mà tinh hoàn tử bên cạnh hoàng của hồn thiên trầm mặc sau đó thở dài gã thừa nhận lần này mình đã tính sai vì vậy gã nâng tay nắm lấy lập tức di vật của tứ chân quân từ trong hoàng cung bay ra rơi vào lòng bàn tay của gã gã quyết định nhượng bộ Nếu đối phương muốn lấy thứ này, vậy giao ra là được. Dù rằng vật này cực kỳ quý giá, nhưng so với việc mặt tộc gã đang thực hiện, gã chỉ có thể lựa chọn nhường ra. Gã vừa định mở lời, đột nhiên sắc mặt gã khẽ biến. Cùng lúc đó, ánh mắt hứa thanh lóe lên, nhìn về phía hoàng cung. Hải tạo gần như cùng lúc cảm nhận được điều gì, những chiếc lá lập tức rung động, khí tức trở nên sắc bén. Bên trong hoàng cung, một đạo dao động truyền tống đang dần lan tỏa. có người đang được truyền tống đến đây. Hoàng của hồn thiên nheo mắt, bàn tay phải siết chặt, gã thu hồi khối đất tỏa ra thiên lý mà gã định giao ra. Nhưng lời vừa định nói cũng lập tức thay đổi. Có sứ giả của thượng chủ gia tộc ta giáng lầm. Những việc liên quan nơi này, hồn thiên hoàng tộc sẽ nghe theo sự sắp đặt của thượng chủ. Nói xong, Hoàng của hồn thiên cúi người hành lễ hướng đầu với hoàng cung. Toàn bộ tộc nhân xung quanh đồng loạt cúi đầu, cung kính hành đễ Ngay sau đó, dao động truyền tống càng lúc càng mạnh. Trong tiếng ẩm vang, một cột sáng khổng lồ từ hư không trên hoàng cung hạ xuống, tạo ra những gợn sóng tinh không từng tầng. Cảnh tượng này hứa thanh không lạ lẫm. Nó giống hệt như truyền tống của hắn khi trở về vũ trụ của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, cột sáng hạ xuống. Một luồng khí thức gần như chạm tới ngưỡng hạ tiên bùng phát trong hoàng cung, chấn động trời đất. Luồng khí thức này đáng sợ vô cùng, làm tinh không gợn sóng, mọi thứ xung quanh đều bị tiên khí dày đặc chiếm lĩnh. Bất kỳ thứ gì liên quan đến thần linh, trong tiên khí này đều bị bài xích. Đó là khí thức do tiên phôi tỏa ra. Người đến, chỉ còn một bước nữa, tiên phôi của gã sẽ hóa thành tiên nhân. Tinh hoàn tử sắc mặt trầm trọng. hứa thanh cũng khen nhíu mày. ngay sau đó một cánh cửa lớn trên hoàng cung từ từ mở ra một luồng sức mạnh như dung nham núi lửa bùng nổ trong tiếng ẩm vang một trung niên mặc trường bào đỏ thấm, sắc mặt lạnh đùng từng bước đi ra mỗi bước chân đều làm cho tinh không rung chuyển khi người này hoàn toàn xuất hiện hoàng cổ hồn thiên lập tức cung kính cúi đầu tất cả tộc nhân xung quanh cũng khom người cung kính tham kiến thượng sự, Khí tức của người đến vô cùng đáng sợ, lại có toàn bộ hồn thiên hoàng tộc cúi bái, lập tức hội tụ thành uy áp kinh người. Cùng lúc đó, hải tảo cũng không tự chủ được mà lay động dữ dội, từ thần niệm nó nhanh chóng truyền vào tâm trí hứa thanh. Trên người gã có khí tức của vị điển ngục sứ đã để lại phong ấn trên vết thương của chân thần. Nghe thấy vậy, ánh mắt hứa thanh nheo lại. vị trung niên trong trường bào đỏ vừa bước ra khỏi hoàng cung ánh mắt uy nghiêm quét qua xung quanh dừng lại trên hải tảo lộ ra vẻ kỳ quái sau đó ánh mắt gã hướng đến hứa thanh đang đứng trước hải tảo là người câu kết với loài cây hẻn mọt này đánh cắp thần đương của sư tôn ta lời này vừa dứt hoàng cổ hồn thiên cúi đầu ánh mắt lóe lên một tia suy tính tinh hoàng tử thì sắc mặt âm trầm chăm chăm nhìn vào trung niên hiến trật tự trên người y bắt đầu vận chuyển đúng lúc hiến trật tự trên người tinh hoàn tử vận chuyển đừng sợ xích xuyên qua hư không đột nhiên ánh mắt hứa thanh ré đen trầm giọng quát một tiếng tiện đồng thời hắn chỉ tay thẳng về phía tinh hoàn tử hầu như ngay khi lời nói hứa thanh vừa dứt tinh hoàn tử đã phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn mọi xích trật tự đồng loạt chuyển động chắn trước người y nhưng vẫn chậm một chút luồng sức mạnh kinh người tại vị trí những xích trật tự kia bùng phát dữ dội tựa như tinh cầu nổ tung như hệ sao đảo lộn âm thanh vang dội sắc mặt tinh hoàn tử tái nhợt phun máu rươi thân thể như diều đứt dây bị hất tung những sợi xích trật tự trước mặt y toàn bộ vỡ vụn từng vòng từng vòng tàn nát tại nơi những sợi xích vỡ nát thân ảnh một người hiện ra bóng người đó mơ hồ trong khoảnh khắc nháy mắt định tiếp tục truy kích tinh hoàn tử nhưng ngón tay hứa thanh vừa hạ xuống hiến không gian vô hình trỗi dậy hóa thành lực lượng phong ấn cản trở đối phương chỉ là phong ấn không gian này không thể hoàn toàn hạn chế tốc độ kinh khủng của bóng người kia nhưng phối hợp với sự cản trở của xích trật tự từ tinh hoàn tử cuối cùng cũng tránh được một hơi thở cho y tinh hoàn tử lui lại miệng phun máu hiến cân bằng trên người y bùng phát Đổi lấy tốc độ đủ để tạm thoát khỏi nguy cơ sinh tử Vì thế, người kia khựng lại trong tinh không Hình dáng rõ ràng hiện ra Đó chính là gã trung niên trường bào đỏ đứng bên ngoài cổng lớn của Hoàng Cung Chỉ có điều, bóng người đang đứng ngoài Hoàng Cung lúc này đã trở nên mơ hồ Hóa thành tàn ảnh Bản thể của gã, với tốc độ kinh người đến khó tin Vừa xuất hiện trước mặt tinh hoàng tử nghiền nát mọi thứ nếu không có sự nhắc nhở và giúp đỡ của hứa thanh chỉ sợ giờ này tinh hoàn tử dù không chết cũng trọng thương có thể nhìn ra được tốc độ của ta khó trách ngay cả gan trộm thần lương của sư tôn ta gã trung niên trường bào đỏ quay đầu nhìn hứa thanh lạnh nhạt nói ánh mắt hứa thanh nheo lại lóe lên tia hàn quang trước mặt gã là kẻ mạnh nhất trong số các chuẩn tiên mà hắn từng gặp hiến của gã không hề phức tạp mà cực kỳ đơn giản đó là hiến tốc một tốc độ đạt đến cực hạn thậm chí vượt qua cả thời gian mà hiến không có khái niệm mạnh yếu chỉ xem ai đi xa hơn nghiên cứu thấu đáo hơn vốn dĩ muốn giết kẻ kia để ngươi biết khó mà lui giao trả những thứ đã trộm nhưng nếu ngươi đang ngăn cản vậy giết người trước cũng được gã trung niên trường bào đỏ nhìn hứa thanh giọng nói vẫn còn vang vọng thân ảnh gã đã xuất hiện cách hứa thanh ba trượng Tốc độ nhanh đến mức vượt qua cả cảm giác. Tay phải của gã nâng lên, muốn ấn về hứa thanh xung quanh tinh không đột nhiên bị khống chế, tạo thành vòng xoáy, sức mạnh xe rách chuẩn bị bùng nổ. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, gã trung niên trường bào đỏ nhướng mày, khẽ ổ một tiếng. Thân thể của gã không tiến lên, mà lui về sau. Cùng lúc này, ánh mắt hứa thanh bùng lên sát khí. Dĩ nhiên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi gã mở miệng, hiến không gian của hắn đã trồng lên từng tầng, Hiến thời gian cũng làm loạn tất cả, dung hợp thành hiến thời không, hóa thành vô gian. Vì vậy, cú đột tích của gã, cũng như cơn nước xoáy và xé rách đột nhiên xuất hiện, toàn bộ chạm phải hiến thời không của hứa thanh. Trong im lặng, tất cả tan biến. Thân thể hứa thanh kẽ chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng hai tay hắn giơ lên nhanh chóng niệm quyết. Chấn, ngưng, phong. Chấn là chấn áp không gian, Ngưng là tụ thời gian Phong ấn là thời không Khoảnh khắc tiếp theo Gã trung niên trường bào đỏ khựng lại trong tinh không Dòng thời gian nơi gã bị đứng đóng băng Không gian hóa thành phong ấn tự nhiên Toàn thân mọi thứ xung quanh Như hóa thành hổ phách Đồng thời Cơ thể hứa thanh tỏa ra ánh sáng bạc Tiên phôi sắp đại thành của hắn lúc này triển khai Tỏa ra khí thức vô tận Hóa thành chân thân tựa thần linh Đứng hiên ngang giữa tinh không Tay phải của hắn nâng lên năm ngón tay mở ra hóa thành ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ năm cực toàn bộ hóa thành nguồn nguyên chất như năm ngôi sao bàn tay tựa ngân hà thậm chí như năm vị thần linh với sức mạnh thực hạn bàn tay ấy áp xuống gã trung niên trưởng bào đỏ đang bị chấn áp ngưng tụ thành phong ấn cùng lúc đó hiến cân bằng của tinh hoàn tử đột ngột vận hành y không chút do dự mà phát động toàn lực khiến tinh không hóa thành cán cân. Cán cân này không để gia tăng sức mạnh cho chính y mà để ra trì cho hứa thanh. Y hy sinh chính mình để gia tăng chiến lực cho hứa thanh, giúp hắn trong khoảnh khắc này vượt lên, liên tục tiến sát khoảng cách giữa hắn và chuẩn tiên đỉnh phong. Ngay sau đó, từ phía hải tảo, tất cả các lá đều phát ra tiếng nổ vang dội, nhanh chóng vươn tới kích hoạt toàn bộ năng lực thiên phú của nó. Năng lực thiên phú của nó chính là phong ấn, nhưng Phong ấn này không nhắm vào không gian, mà là nguồn nguyên chất. Hiện tại, mọi bên đều dốc hết sức lực, một bên tăng cường cho hứa thanh, một bên phong ấn nguồn nguyên chất. Trong thế đối lập ấy, bàn tay năm ngón hứa thanh rốt cục ấn xuống, như thiên uy trấn áp. Còn đã trung niên trường bào đỏ bị phong ấn kia, lúc này chậm rãi ngẩng đầu nhìn hứa thanh, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ lạ, mang theo sâu xa giọng khàn khàn. Ta nghĩ, ta biết người là ai rồi. người chính đả hứa thành khi lời nói vừa dứt gã điếm môi tay phải giơ lên trước mặt rồi bóp mạnh tiếng răng rắc vang lên đột ngột không gian vỡ nát thời gian tan tành thời không sụp đổ sau đó bàn tay gã chậm rãi buông lỏng rồi lần nữa siết chặt lần này tinh hoàn tử toàn thân run lên phun ra máu tươi cán cân của cân bằng của y cũng sụp đổ nhưng Tinh hoàn tử không phải dạng tầm thường, bên ngoài cơ thể y lập tức xuất hiện vô số các ánh sáng từ các ngôi sao. Mỗi ánh sáng đều câu kết với một tinh hoàn tháp. Ngay lập tức, tất cả những tòa tháp ấy được kích hoạt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mang lại sức chống đỡ làm chậm quá trình sụp đổ của cán chân. Từ đó, sức mạnh cân bằng gia tăng cho hứa thanh vẫn được duy trì. Trong khi đó, từ phía hải tàu, tất cả các lá đều rách nát, toàn thân nó run dày, nhưng từ những chiếc lá ấy lập tức mọc ra vô số sợi tua đỏ. Những sợi tua đỏ ấy lao thẳng về gã trung niên, cố gắng trói chặt gã. Phong ấn được chuyển thành trói buộc. Ok, tập này chúng ta dừng đây. Xin phép kính chào, hẹn toàn quý vị các bạn trong tập sau.